Phạt ma, tôi cảm thấy những gì mà bạn cũng cảm thấy. Có bỏ công làm người tốt. Người thì khóc khi nhân vật Winnetou của các May qua đời. Người thì cảm động trước cái chết của Ruth trong Free at Fringe Tomatoes. Trong khi vụ giết giáo sư Doff phim Harry Potter, làm những người khác buồn rầu. Chúng ta khóc khi xem sách hay phim buồn. Vì chúng ta nhập tâm vào cảm xúc của nhân vật Trong đó Và cảm nhận nỗi đau của họ Như của chính mình Chúng ta cười theo Và chúng ta sợ phim ma Hay phim sóc tâm lý Tựa như chúng ta trực tiếp bị đe dọa Mỗi người trong chúng ta biết điều đó Nhưng nó từ đâu ra Vì sao chúng ta hiểu cảm xúc Của những người khác Vì sao chúng ta nổi da gà ở rạp phim Trong khi hoàn toàn không bị nguy hiểm Vì sao cảm xúc của những người khác truyền sang ta? câu trả lời đơn giản Ta cảm thông vì cảm xúc có thật hay do phim hư cấu ra của những người khác gây ra cảm xúc giống như vậy trong ta và điều đó hầu như chắc chắn không chỉ xảy ra với con người Chị của con kỹ vàng Phôn mà Frank DeWall quan sát tại Trung tâm nghiên cứu Medicine rõ ràng đã cảm nhận được nỗi đau đớn và sợ hãi của em gái mình tuy nhiên mặc dù sự đồng cảm với những người khác và sự tái tạo cảm xúc là hiển nhiên cho đến cách đây mấy năm nó vẫn là một câu đố nan giải đối với khoa học và người đầu tiên đưa ra câu trả lời khoa học mang tính thuyết phục lạ thay lại không được ai bên ngoài giới chuyên môn biết đến Giacomo Rizzolati thường được vui vẻ đem ra so sánh với Amber Einstein mái tóc bạc dựng đứng bù xù Râu ria cũng bạc trắng, nụ cười hóm hỉnh. Nhưng sự tương đồng không chỉ nằm ở bề ngoài, trong mắt nhiều nhà nghiên cứu não. Người Ý hoặc bác ấy là một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong ngành, một người tiếp cận được những bến bờ mới. Trong khi đó, lĩnh vực nghiên cứu của ông trong một thời gian dài chỉ được nhiều đồng nghiệp xếp vào hàng thứ yếu. Từ hơn 20 năm nay, Rizzolatti bận biểu với chức năng của các tế bào thần kinh điều khiển hành vi Hay neuron hành vi Dường như đây là một lĩnh vực khá tể nhạt Vì vỏ não hoạt động Nơi điều khiển hành vi Được coi là một vùng não khá mờ nhạt Nếu có ai muốn quá để tâm tới Các vận động đơn giản Khi có thể nghiên cứu các lĩnh vực phức tạp hơn Như ngôn ngữ, trí khôn hay cảm xúc Đa số các nhà khoa học nghĩ vậy Vẻ ngoài thì thế Nhưng năm 1992 đánh dấu một bước ngoặt Hoàn toàn bất ngờ, Rizolati làm việc ở trường đại học lâu đời nhất châu Âu, nhưng ngôi nhà của khoa Y là một khối nhà cực hiện đại trắng như tuyết ở rìa thành phố Parma. Ma. Đầu những năm 90, các nhà nghiên cứu não trong nhóm Rizolati tiến hành một dự án khác thường. Họ biết là một số hành vi mang tính lây lan, cười, ngáp hay cả gián điệu của người đối diện có thể làm cho người khác bắt chước làm theo ngay. Ở một số loài khỉ cũng vậy, vì thế mà trong tiếng Đức có thành ngữ bắt chước như khỉ. Nhưng các nhà khoa học lại chọn loài khỉ đuôi lợn để nghiên cứu một nhánh của khỉ vàng mà thông thường không có tính bắt chước hành vi của đồng loại. Risolati cùng các đồng nghiệp trẻ Gales, Fogasi và Di Fellerino gắn cực điện vào não một con khỉ đuôi lợn. Sau đó họ đặt một hạt lạc lên nền nhà rồi quan sát phản ứng của một nơ rong hành vi nhất định khi con khỉ chợp hạt lạc chuyện thường ngày nhưng lần này xảy ra một sự kiện mới các nhà khoa học đặt con khỉ ngồi sau tấm kính để nó không chợp được hạt lạc thay vào đó nó chỉ được theo dõi một cộng tác viên của Risolati lấy mất hạt lạc cái gì xảy ra trong não con khỉ trong lúc nó quan sát hạt lạc bị lấy đi nợt rồng hành vi của nó vẫn bị kích hoạt tựa như chính nó vô mồi cho dù không hề động tay con khỉ vẫn tiến hành hoạt động ấy trong tưởng tượng các nhà nghiên cứu không tin vào mắt mình bất kể con khỉ tự tay tiến hành một số cử động nhất định hay chỉ làm theo trong tưởng tượng tế bào thần kinh hoạt động trong cả hai trường hợp giống hệt nhau chưa ai trước đó từng quan sát não bộ Mô phỏng một số cử động nhất định hoàn toàn không diễn ra trong thực tế. Người đầu tiên hiểu bản chất của hiện tượng này là Leonardo Fogassi, Nhưng vinh quang thuộc về cả nhóm. Rizzolatti tạo ra một thuật ngữ mới. Ông gọi các tế bào thần kinh khi mô phỏng thụ động cũng phản ứng như lúc hành động. Thực sự là Neutron Gương. Ghi chú. Còn được gọi là Neuron Phản ảnh. Mirror neuron Chúng cũng giống những tế bào thần kinh, nối mạng wifi, luôn hòa điệu với các trạng thái tâm thức của người xung quanh trong mỗi giây mỗi phút, và chúng tái lập những hành vi ấy trong ngay bộ óc của người quan sát, mô phỏng cảm xúc, cử động và ý muốn của người xung quanh. Xem, tôi cảm thấy những gì bạn cũng cảm thấy. Thế chú thích Một câu thần chú ra đời, lập tức các nhà nghiên cứu não Thoạt tiên ở Ý và sau đó tại tất cả các trường đại học và viện nghiên cứu trên thế giới đổ xô vào nghiên cứu nợt rong gương Nếu quả thật não người không phân biệt giữa những gì con người tự trải nghiệm với những gì chỉ chăm chú quan sát và cùng cảm nhận thì phải chăng đó là từ khóa để giải mã cách ứng xử xã hội của chúng ta Ít nhất thì chúng là một cấu thành quan trọng nợt rong gương nằm ở vỏ của Thùy trán Trước Tại một vùng có tên gọi là đảo nhưng hòn đảo này khác với cái gọi là trung khu xã hội tức là vùng thùy trán giữa mà ta vừa bàn đến cũng dễ hiểu vì tuy nơ rong gương có liên quan đôi chút với linh cảm vô thức nhưng hoàn toàn xa lạ với hoạt động đa tầng của việc lập kế hoạch, quyết định hay ham muốn người ta còn biết quá ít về sự hiệp đồng giữa các vùng não ấy giới chuyên môn giật mình khi Risolati trước đây 6 năm đã dùng kỹ thuật hiện hình để chỉ ra các nơ rong gương của người cũng nằm gần trung tâm Broca là một trong hai trung khu phụ trách ngôn ngữ. Ban nghiên cứu não tại Đại học Groningen Hà Lan mới đây đã phát hiện ra một sự liên quan kỳ thú giữa việc nghe tiếng động và sự kích hoạt của nơ rong gương. Nghe tiếng xịt hơi khi mở lon bia khiến người ta phản ứng trong đầu giống hệt như khi tự tay mở lon. Vậy chỉ riêng tiếng động đã đủ để não ta trải nghiệm cả một tình huống. Những cá nhân có bộ não hoạt động đặc biệt tích cực khi tham gia thí nghiệm cũng chính là những người cho rằng mình có khả năng đồng cảm tốt với mọi người xung quanh. Nhiều nhà nghiên cứu ở Mỹ đã đồng thời khảo cứu các trẻ em được coi là ít phản ứng khi nghe người khác gọi và họ xác định rằng trẻ em với dấu hiệu tự kỷ rõ ràng có vấn đề với nơi rong gương. Ở những trẻ em ấy, nơ rong gương kém hoặc hoàn toàn không được kích hoạt. Hiện nay chưa thể biết liệu những mong đợi được gửi gắm vào nơ rong gương như là đạo diễn cho các cảm xúc con người có được đáp ứng hay không. Công việc nghiên cứu chỉ vừa bắt đầu. Nhưng người ta rất hy vọng hiểu được nơ rong gương như một bước quan trọng nhằm tiến tới việc hiểu được sự đồng cảm và ngôn ngữ của chúng ta. Có lẽ còn để hiểu được cả ứng xử xã hội và đạo đức của chúng ta nữa. Nếu nơ rong gương hoạt động cả khi tự hành động lẫn khi quan sát người khác hành động thì ta được phép phỏng đoán rằng sự mô phỏng cảm xúc của người khác phụ thuộc vào năng lực cảm nhận của ta. Ai mẫn cảm với chính mình người đó có tiền đề thuận lợi hơn để mẫn cảm với người khác. Như đã nói, đó chỉ là tiền đề còn người ấy có sử dụng tiền đề ấy hay không thì lại là một vấn đề khác. Có thể nơ rong gương sẽ lý giải phương diện kỹ thuật của năng lực đạo đức nói chung Trong chúng ta, có thể việc nghiên cứu, chúng ta sẽ chỉ ra cách thức hoạt động của sự đồng cảm. Đó là một quá trình mà can cho rằng tuyệt đối không thể mô tả được. Nhưng hãy còn thiếu đáp án cho câu hỏi. Vì sao sự đồng cảm lại đáng quý? Đến mức người ta suy ra từ đó các khuyến cáo ứng xử phổ dụng hay thậm chí quy định ứng xử ràng buộc. Trong lịch sử nguồn gốc của chúng ta, như đã nói, Đạo đức phục vụ mục tiêu điều tiết cuộc sống xã hội của một cộng đồng Để thực thi điều đó Các thành viên cộng đồng phải có khả năng hòa hợp với người khác Thấu hiểu được cảm xúc Và có thể cả suy nghĩ của người khác Rõ ràng là lúc đó nơ rong gương giúp họ đạt được sự vị tha Gốc rễ của hành vi vị tha nằm sâu đến mức con người không chỉ giúp người khác Mà hơn nữa Còn thấy đó là một phần thưởng cho mình Ta sẽ vui mừng khi dỗ nín một đứa bé Ôm và vuốt ve nó Thậm chí con làm cho nó cười lên Đồng cảm là bản năng tồn tại Trong mỗi một con người bình thường Có thể phỏng đoán chắc chắn rằng Những cảm nhận đạo đức như thế Xuất hiện trước tiên Sau đó mới đến các nguyên tắc đạo đức Nhưng từ đâu ra cảm giác được thưởng Khi làm việc có ích Cái gì khiến ta hạnh phúc Khi ta làm người khác hạnh phúc Và cái gì làm ta hài lòng Khi ta ứng xử có đạo đức Đi hỏi một nhà nghiên cứu não Thì người ấy sẽ nói đến một vùng rất nhỏ nhưng rất đặc biệt trong não mà ta đã nói đến trong chương về cảm xúc. Hạch hạnh nhân Nó là trung khu sung sướng và đau khổ trong não và người ta biết về nó nhiều hơn nơ rong gương. Nhiều nhóm nghiên cứu đã nhận thấy rằng những khuôn mặt thân thiện gây ra phản ứng mạnh trong hạch hạnh nhân bên trái tạo ra cảm giác hân hoang sung sướng. Còn những khuôn mặt tối sầm hoặc có nét đe dọa thì kích thích hạch hạnh nhân bên phải tạo cảm giác sợ và chán. Những kết quả kiểu ấy được hiện hình trong máy chụp các lớp và tiết lộ cho ta rất nhiều. Tất nhiên, ảnh chụp các lớp chỉ thể hiện một khoảnh khắc chứ không là một bộ phim. Nhưng sự xuất hiện, tâm trạng sảng khoái và vui vẻ thì có vẻ đã là một điều rõ ràng. Nụ cười và vẻ rạng rỡ của người khác là phần thưởng cho việc tốt của ta. Vậy là làm việc tốt sẽ tạo tâm trạng tốt, nhất là khi ta nhìn thấy hay ít nhất Cũng hình dung ra được, kết quả việc tốt ấy hiển hiện trên mặt người kia. Vậy hành vi vị tha dựa trên phần thưởng cho chính mình. Bỏ công để tôi làm người tốt. Bỏ công cho xã hội, nếu từng người thấy bỏ công khi làm việc tốt. Có thể đó là điểm mà can đã bỏ qua không ngó tới. Vì theo ông, sự thân thiện bắt nguồn từ ý thức nghĩa vụ mang tính đạo đức cao hơn sự thân thiện do có cảm tình hay theo quán tính. can nói, Không thể tin vào hứng thú, cũng không hẳn sai, nhưng có thể tin vào ý thức nghĩa vụ không? Nếu đem so sánh thì còn tệ hơn, vì hoàn tất một nghĩa vụ sẽ chỉ là một hứng thú yếu ớt so với sự sung sướng khi ban tặng niềm vui. Trước can nhiều triết gia lý giải đạo đức là nghĩa vụ trước chúa. Ai sống và làm việc theo ý chúa, người đó có đạo đức, người đó sống đúng. Nhưng can đã giải phóng đạo đức khỏi nghĩa vụ của con người trước chúa. Thay vì chịu nghĩa vụ trước Chúa, con người nên nhận nghĩa vụ trước chính mình. Đó là điểm thiết yếu trong hình dung của ông về quy luật đạo đức trong tôi. Xét về phương diện tâm lý, điều đó có nghĩa là tôi ứng xử có đạo đức hay không. Đó là vấn đề tự trọng. Về điểm này thì Canh hoàn toàn đúng. Theo tôi nghĩ, có vẻ như hứng thú làm việc tốt giàu nhân tính hơn nghĩa vụ làm việc tốt. Nhưng đạo đức chỉ trở thành đạo đức khi tôi lấy cảm nhận sung sướng ra làm cơ sở và cách ứng xử thân thiện nói chung, vì tôi biết tự trọng. Tuy nhiên, ở đây cũng cần nói thêm, làm người tốt bỏ công đến đâu còn phụ thuộc vào cộng đồng mà ta chung sống. Mệnh lệnh thức nhất quyết, không phải lúc nào cũng có lợi cho người đang ngồi tù. Và ở France, chú thích, quận ở New York City có nhiều người da đen và tội phạm. Hết chú thích, cũng không. Ở đây lòng tự trọng xung khắc với áp lực và sự cần thiết phải tự khẳng định nhưng về nguyên tắc thì năng lực đạo đức là một thành tố quan trọng của con người một xã hội thiếu những khái niệm đúng và sai sẽ là điều tồi tệ nhất mà ta có thể tưởng tượng ra nếu quả thực có thể tưởng tượng ra được nhân tính là di sản thiên chúa giáo phương Tây dụ ta tin rằng đạo lý là bản tính cơ bản nhất của giống người có vẻ như bẩm sinh con người không hoàn toàn tàn bạo cũng chẳng 100% cao quý mà là cả hai lỗ thủng trong sọ gai. hôm nay tiết lộ vài điều về trung khu kiểm tra đạo đức trong não và các nơ rong gương cho phép phỏng đoán lờ mờ các hoạt động của sự đồng cảm trên bệnh viện tế bào thần kinh nhưng không phản ứng hóa học nào tự nó tổ chức ra tình cảm tình yêu hay trách nhiệm đó là việc ta phải tự làm một phần cũng vì nó đem lại phần thưởng cho ta câu hỏi quan trọng duy nhất mà ta chưa giải quyết được là có phải nhờ kinh nghiệm sống mà ta biết là làm người tốt thì bỏ công hay vừa ra đời ta đã biết rồi ta có thực sự ra đời với một quy luật đạo đức có sẵn trong người như can nói ít nhất thì đại đa số chúng ta không cần suy nghĩ lâu cũng nói được rằng hành vi này tốt hay xấu rõ ràng đó là cảm nhận trực giác nhưng đạo đức trực giác cụ thể là gì Boston người đàn ông trên cầu Đạo Đức Bẩm Sinh Hãy hình dung ra tình huống sau đây Một toa tàu mất phanh lao vung vút về phía 5 công nhân đường sắt Còn bạn, hỏi bạn đọc thân mến Đứng ở chỗ bẻ ghi và nhìn thấy toa tàu không người lái đang lao lại gần Nếu bạn bẻ ghi sang phải bạn sẽ cứu được 5 mạng sống trong tích tắc cuối cùng Vấn đề duy nhất là nếu toa tàu được lái sang phải thì nó sẽ đâm vào một công nhân đường sắt khác Tuy nhiên chỉ là một người duy nhất mà thôi bạn sẽ làm gì từ từ đã trước khi trả lời bạn hãy nghĩ kỹ một câu hỏi thứ hai nữa lần này cũng là một toa tàu không người lái nó cũng lao vung vút trên đường ray về phía năm công nhân đường sắt nhưng lần này bạn không đứng ở chỗ bể ghi mà đứng trên cầu chạy trên cao bắt ngang đường ray bạn ngó quanh tìm một vật gì đó để ném xuống chặn toa tàu lại Và bạn không nhìn thấy gì khác ngoài một ông béo quay đứng bên cạnh. Thành lang can không cao, tất cả những gì bạn phải làm là đẩy từ phía sau cho ông béo lộn cổ xuống và trọng lượng lớn của ông ta sẽ chặn đứng toa tàu. 5 công nhân đường sắt sẽ được cứu sống. Bạn có làm việc đó không? Cho đến nay, hơn 300.000 người đã tham gia trả lời hai câu hỏi trên. Người đặt ra câu hỏi là nhà tâm lý học Mark House từ Đại học Harvard, Boston. Ông đưa thử nghiệm này lên Internet và để mọi người quyết định trực tuyến xem sẽ làm gì trong vụ toa tàu không người lái. Nhưng Hauser không chỉ hỏi những người lướt mạng, ông hỏi ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, thậm chí hỏi cả dân du mục. Ông hỏi trẻ con và người lớn, người sùng đạo và vô thần, đàn bà và đàn ông, công nhân và trí thức. Kết quả thật kinh ngạc. Hầu như các câu trả lời đều giống nhau, không phụ thuộc vào tôn giáo, Lứa tuổi, giới tính, học thức và nước xuất xứ Mọi người đã trả lời ra sao? Câu hỏi 1 Hầu như tất cả sẽ bẻ ghi Người ta sẽ chấp nhận Cái chết của một người duy nhất Để cứu 5 mạng sống Câu hỏi 2 Chỉ một phần 6 những người được hỏi Muốn đẩy ông béo trên cầu xuống Để cứu 5 công nhân đường sắt Đa số không làm chuyện đó Có kỳ lạ không? Bẻ ghi hay đẩy ông béo trên cầu xuống Hệ quả từ hai trường hợp đều như nhau. Một người chết và 5 người được cứu sống. Xét về con số người chết và người sống sót thì không có sự khác biệt nào. Nhưng hình như vẫn có một sự khác biệt thì phải. Rõ ràng là hai chuyện không giống nhau. Một đằng thì tôi chấp nhận một người chết. Còn đằng kia là tự tay tôi gây ra cái chết đó. Xét về tâm lý thì có một sự khác biệt kinh khủng khi tôi chủ động hay thụ động chịu trách nhiệm về một cái chết. Trong trường hợp chủ động, tôi có cảm giác mình là kẻ giết người, cho dù qua đó tôi cứu sống những người khác. Trong trường hợp thụ động, thì trội lên cảm giác được giữ vai trò của số mệnh, ra tay một cách chủ động và ngồi im một cách thụ động là hai thái cực xa nhau ngàn dặm. Nét đặc biệt là bộ luật hình sự của hầu hết các quốc gia đều phân biệt chính xác giữa cố ý hành động và không chịu hành động. Xét về đạo đức thì hành động trực tiếp hơi khác với việc ra lệnh hay ra chỉ thị chẳng hạn. Những người lính ném bơm xuống Hiroshima và Nagasaki không vượt nổi sự dày vò tinh thần. Nhưng chỉ huy của họ, cho đến cả tổng thống Truman là người ra quyết định, rõ ràng không bị cắn rứt cho lắm. Chúng ta phân biệt thiệt hại do chủ ý và thiệt hại đã được lường trước. Chúng ta phân biệt hành vi trực tiếp và hành vi gián tiếp. Và đại đa số phê phán với các thiệt hại sinh ra do va chạm gây gắt hơn là thiệt hại, không có va chạm. Ấn nút để giết một người dễ hơn là đâm một nhát dao vào tim người ấy. Một hành vi giả mang thì có vẻ như càng trừ tượng càng dễ tiến hành. Ta hãy nhớ lại thời khởi thủy của đạo đức tự ứng xử xã hội của linh trưởng. Ở đây tuy không có hành vi trừ tượng, nhưng nhất định có sự khác biệt giữa hành động và không hành động. Nếu ai đó khoanh tay không làm một việc gì ta khó chắc chắn đó là chủ ý của người ấy Cũng vì vậy nên ta lưỡng lự khi đưa ra một đánh giá rõ rệt mang tính đạo đức Ngược lại, một hành vi trực tiếp thì dường như rõ ràng là đã xảy ra Nhưng Mark House còn học hỏi được nhiều hơn trong chuyện này Nếu hầu hết mọi người trong cùng một tình huống đều đánh giá tình hình rất giống nhau và ứng xử giống nhau Phải chăng điều đó đã chứng minh sự tồn tại Của một cơ sở đạo đức chung Trong mỗi chúng ta Bất kể ở nền văn hóa nào Phải chăng chúng ta có chung một bộ quy tắc Phải chăng chúng ta đều định hướng Theo những nguyên tắc giống nhau Như hãy công bằng Đừng gây tai hại gì Hoặc bình tĩnh đi nào House tin chắc rằng Trong mỗi chúng ta đều tồn tại những quy tắc đạo đức Trong trường hợp bình thường Con người hoàn toàn không ý thức được Những quy tắc đó Do vậy chúng không được chuyển giao Qua đường giáo dục Có lẽ chúng nằm trong thông tin di truyền Của con người và được tiếp nhận thành Của riêng trong những năm đầu đời House phỏng đoán rằng Chúng ta học được giác quan đạo đức Tương tự như học ngôn ngữ vậy Như Noam Chomsky Đã chỉ ra Ban đầu trong não có một văn phạm phổ quát Và trẻ con xuất phát từ đó Để phát triển tiếng mẹ đẻ của chúng Tùy vào tác động môi trường Chúng ta không học ngôn ngữ đầu tiên, mà tiếp nhận chúng, tựa như mọc ra cánh tay. Đạo đức cũng thế, theo ý House. Ở đây có một dạng văn phạm giúp ta tiếp nhận loại đạo đức của môi trường xung quanh, theo cơ cấu đã có. Theo đó thì mỗi người sinh ra đã có một giác quan về thiện và ác, có thể gọi là bản năng đạo đức. Nói vậy thì không riêng tôn giáo và hệ thống luật pháp, không riêng cha mẹ và giáo viên dạy ta đạo đức. Ta ra đời đã có sẵn cái mũi đánh hơi điều tốt xấu. Chính vì thế mà ta không cần suy nghĩ nhiều, đã có thể nhận xét một hành vi nào đó là tốt hay xấu. Ngay cả một tội phạm có lẽ cũng biết chắc trong thâm tâm cái gì đúng đạo đức và cái gì không. House có lý không? Phải chăng các nhà tâm lý học nhờ các thí nghiệm mà tìm ra cái chìa khóa dẫn đến đạo đức trực giác? Trong khi các triết gia với những lệnh thức và quy luật trừ tượng của họ không nắm lấy chìa khóa đó và các nhà nghiên cứu não với hình chụp các lớp không tìm ra nó. Can vốn khinh rẽ cảm tính vì đòi hỏi của ông là một loại đạo đức mà tốt nhất là không cần đến các cảm tính. Theo Can, cảm tính không phải người bạn đồng hành mà là đối thủ của lý tính. Nó không giúp ta mà chỉ cản trở ta đưa ra đánh giá đạo đức. Luận thuyết của House về cảm tính đạo đức thì đi ngược hẳn. Cảm xúc không nhất thiết là những bản năng thấp hèn, mà hoàn toàn có thể là tình cảm cao quý, để được phép tin chắc rằng trong mỗi người bình thường tồn tại một giác quan đạo đức như vậy. House tìm sự hỗ trợ từ một người bạn cũ. Ông cùng Antonio Damasio nghiên cứu các bệnh nhân có rối loạn vùng thùy trán trước, nghĩa là với những tổn thương tương tự như Phineas Gage, Họ cũng được hỏi về ví dụ Với toa tàu, kết quả rõ ràng Như mọi người khỏe mạnh khác Các bệnh nhân não này đều muốn bẻ ghi Để cứu 5 công nhân đường sắt Nhưng khác với phần đông những người được hỏi khác Họ sẵn sàng đẩy ông béo lộn cổ xuống Các bệnh nhân tâm thần xã hội Với hội chứng của Phineas Gag Không hề lưỡng lự khi làm việc đó Những người khác thì bị bản năng đạo đức ngăn trở Còn họ thiếu hẳn cảm tính đạo đức Họ chỉ đánh giá tình huống bằng lý trí Nếu tin vào thử nghiệm trên thì cơ quan trực giác đạo đức nằm ở thùy trán trước của người. Tìm ẩn trong khu này là một văn phạm phổ quát bẩm sinh của đạo đức. Xong trước khi chốt một kết luận chắc chắn ta không nên bỏ qua một số ý kiến trái chiều quan trọng. Câu hỏi với toa tàu và bẻ ghi là một câu hỏi chính xác và cụ thể. Ngược lại, câu hỏi với người đàn ông trên cầu không rõ ràng. Chúng ta hãy đặt mình một cách nghiêm túc vào tình huống đẩy một người trên cầu xuống để chặn toa tàu. Nếu người ấy quay lưng về phía ta thì dễ đẩy Nhưng nếu người đó nhìn vào mặt ta thì tình hình sẽ khó khăn hơn nhiều Ta thấy ông ta mất cả cảm tình Thôi được, ta sẽ hy sinh người ấy Ông ta thân thiện và dễ mến lại còn mỉm cười thân mật nữa Thế thì ta sẽ không đẩy ông ta xuống Tất cả những suy nghĩ ấy không đi ngược lại luận thuyết của House về bản năng đạo đức Nhưng chúng phức tạp hóa tình hình vì tất cả những cảm xúc cá nhân của chúng ta về cảm tình hay mất cảm tình đều liên quan đến đạo đức trực giác của chúng ta ví dụ với việc bẻ ghi cũng thế 5 trong 6 người được hỏi sẵn sàng để người công nhân bị tàu đâm và qua đó cứu 5 người kia ổn thôi nhưng nếu người sắp bị tôi hy sinh là người quen của tôi thậm chí một người bạn thân tôi vẫn bẻ ghi chứ và nếu trên đường ray không phải một công nhân mà là mẹ tôi hoặc em tôi, hoặc con tôi. Ai sẽ bẻ ghi? Ai sẽ bẻ ghi khi phải chọn giữa một bên là 5 công nhân và bên kia là một đứa bé đang đùa nghịch? Ở ví dụ kia, nhất định sẽ có vài học sinh muốn đẩy ông giáo dạy toán đáng ghét xuống cầu để cứu các công nhân. Trong trường hợp thứ hai, sẽ có thêm một số khía cạnh không liên quan gì đến bản năng. Nếu tôi đẩy ông béo, ai cam đoan là ông ta sẽ rơi đúng đường ray? Và nếu rơi đúng, Liệu ông ta có chặn được toa tàu? Không được thì sao? Thì không chỉ 5 công nhân bị chết, mà tôi còn là kẻ sát nhân. Ai sẽ tin là tôi chỉ có chủ ý tốt? Tất cả các câu hỏi trên đều quan trọng đối với hành vi của tôi và chúng không phải hệ quả của sự cân nhắc lâu la mà xuất hiện nhanh như chết. Chúng hình thành từ kinh nghiệm sống là một dạng phản xạ mang tính xã hội và văn hóa. Khó có thể phân biệt giữa cơ địa di truyền và tri thức văn hóa. Cả hai hiệp đồng không thể tách bạch. Việc các quyết định giống nhau được đưa ra ở nhiều nền văn hóa khác nhau như trường hợp các câu hỏi của House không là bằng chứng để coi các ý tưởng đạo đức là bẩm sinh đã có. Có thể chỉ là các ý tưởng đạo đức phát triển rất giống nhau tại các nền văn hóa vì ở đâu chúng cũng được nhìn nhận là tốt hay ít nhất là đáng làm. Đáp án chính xác cho câu hỏi Bẩm sinh hay do giáo dục Có lẽ là khó phân biệt thực sự Ví dụ Một số thanh thiếu niên được giáo dưỡng thời Hitler Sau này thành sĩ quan SS Và không ghê tay khi giết người Kể cả giết phụ nữ và trẻ con yếu thế Giống như học ngôn ngữ Hình như không phải toàn bộ cảm nhận đạo đức của chúng ta Đã có ngay từ lúc ra đời Không phải chúng ta sinh ra là đã được trang bị những giá trị Mà chỉ có một giáo trình cho ta biết có thể tiếp thu những thông tin gì và vài điều kiện về cách tổ chức các thông tin đó Việc năng lực đạo đức đó được tận dụng ở mỗi người một, khác nhau ra sao có thể nhận thấy qua sự khác biệt giữa các ý tưởng đạo đức của con người Quyền sở hữu, luân lý tình dục quy tắc tôn giáo và cách đối phó với tính hung hãn, mỗi nơi một khác khiến ta khó có thể nói thế nào là đặc trưng người Trong xã hội của chúng ta tồn tại nhiều mặt của một phạm trù có đạo đức hàng ngày Đạo đức lập trường, đạo đức trách nhiệm, đạo đức giai cấp, đạo đức hợp đồng, đạo đức tối đa và tối thiểu, đạo đức khởi sướng, đạo đức kiểm tra, đạo đức đàn bà và đàn ông, đạo đức xí nghiệp, đạo đức cho người điều hành, cho người theo phái nữ quyền, cho nhà thần học. Mỗi khi xã hội thấy một vấn đề mới thì cũng hình thành ngay một đạo đức mới. Mỗi đạo đức mới ít nhất đều có dựa trên các giá trị cũ bất di bất dịch, kêu gọi lương tâm đòi hỏi trách nhiệm, đòi thêm công bằng và dân chủ thêm tình bác ái Ai tư duy đạo đức người ấy chia thế giới thành hai mảng những điều đáng tôn trọng và những điều đáng tẩy chay Hơn 2.000 năm ròng, các triết gia vật lộn đi tìm những minh chứng bất khả kháng để ấn định tối hậu các tiêu chí cho tôn trọng và tẩy chay Với kết quả đáng nể một mặt nhờ tác động triết học qua nhiều thế kỷ mà đã hình thành một hệ thống đạo đức hiện đại như nhà nước pháp quyền tư sản. Mặt khác, toàn bộ cấu trúc ấy, ít nhất là ở Đức, còn lung lay đến nổi dễ dàng bị sô đổ mà không gặp phải trở lực đạo đức nào đáng kể. Ví dụ như dưới thời quốc xã, dường như tiến bộ đạo đức trong một xã hội ít diễn ra hơn bởi lý tính, mà bởi kích động được quảng đại quần chúng chú tâm đến một số vấn đề nhất định. Động cơ của động thái xã hội là sự kích động tâm lý. Hay như triết gia Mỹ, Richard Rothschild có lần nhận định chính xác tiến bộ đạo đức không phụ thuộc vào việc người ta vượt lên khỏi sự mẫn cảm để tiếp cận lý tính nó cũng chẳng dựa trên việc người ta hay vì tiếp tục thỉnh cầu cấp tòa án địa phương thấp hèn và tham nhũng lên thẳng cấp tòa cao hơn nơi các án quyết được lập theo một quy luật đạo đức không phụ thuộc vào lịch sử vào địa điểm và biên giới văn hóa nào Sau bảy chương về đạo đức có lẽ nên kết luận như sau Con người là một động vật có năng lực đạo đức Năng lực đạo đức đó là bẩm sinh Nhưng khó nói là ở quy mô nào Bộ não linh trưởng cung cấp khả năng mô phỏng tư duy của người khác Và nó biết đến phần thưởng Hóa học thần kinh Cho những việc tốt Ứng xử hợp đạo lý là một thuyết vị tha phức hợp Bao gồm cả cảm xúc Lẫn cân nhắc so sánh Không có quy luật đạo đức trong con người Để bắt con người phải tốt Như can từng nghĩ Nhưng hành động đạo đức đã hình thành vì nó thường được đền đáp cho từng cá nhân và cho cộng đồng của họ. Mỗi người hành động đạo đức đến đâu chủ yếu phụ thuộc vào tự trọng, và tự trọng lại phụ thuộc vào giáo dục. Vâng, với công cụ ấy có lẽ chúng ta đã đủ trang bị cho thực tế. Vậy chúng ta hãy mạnh dạng tiếp cận các vấn đề đạo đức cụ thể trong xã hội chúng ta. Như đã trình bày, theo cảm tính thì tồn tại một quyền đạo đức để được phép giết người trong điều kiện nhất định như đối với người đàn ông trên cầu. Nhưng, liệu có một nghĩa vụ đạo đức là phải giết người?